Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, The Voice of America. Be away. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2011 với phần luật thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Các nhóm đối lập Syria thành lập mặt trận đoàn kết chống Tổng thống Assad. 25 binh sĩ Yemen thiệt mạng vì bị chính phủ không kích nhầm. Tin tạc tấn công tài khoản Twitter của Thủ tướng Thái Lan và bão Ophelia tiến về Newfoundland ở Canada. thưa quý khán giả trong buổi phát thanh này sau phần tin quốc tế là một sinh hoạt cộng đồng người việt ở vùng thủ đô washington kể đến thông tin viên gary thomas sẽ có bài chương trình về việc washington tố cáo pakistan hỗ trợ khủng bố tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học kế đến trà my sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên sau đó nguyễn trung sẽ gửi đến quý vị chuyên mục đời sống văn hóa kế đến là bài sở luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ hoa kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các nhóm đối lập tại Syria loan báo việc thành lập một hội đồng quốc gia để đối đầu với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Loan báo này được đưa ra hôm nay, trong ngày thứ nhì của một phiên họp diễn ra ở thành phố Istanbul, Cô Toni. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Syria được thành lập để đưa ra một mặt trận đoàn kết. bằng cách bao gồm tất cả các phong trào đối lập tại Syria. Trong khi đó, thành tố Khastan ở Trung bộ Syria được báo cáo là yên tĩnh, sau nhiều ngày giao tranh dữ dội giữa các lực lượng chính phủ và phe nổi dậy, trong đó có nhiều quân nhân đã đào ngũ để về phe với phe đối lập. Các lực lượng chính phủ hôm qua đã chiếm lại quyền kiểm soát thị trấn, vốn nằm cách Damascus 180 km về hướng Bắc, sau khi nhiều đơn vị quân đội Syria được sự yểm trợ của xe tăng và máy bay trực thăng tiến vào thị trấn này. Theo các số liệu của Liên Hiệp Quốc, thì trong 6 tháng nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Assad, có ít nhất 2.700 người đã bị giết chết. Tại Yemen, các giới chức an ninh hôm nay cho hay là ít nhất 25 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhầm lẫn và một trận giao tranh với phe chủ chiến tại tỉnh Abiyan ở Nam Yemen. Các giới chức an ninh địa phương nói... Một chiến đấu cơ của chính phủ Yemen đã thả bom nhầm xuống một ngôi trường bị bỏ hoang gần thành phố Zinjibar, nơi các binh sĩ Yemen đang chạy vào ẩn nấp. Theo nguồn tin này, thì sau vụ không kích nhầm lẫn, các phần tử chủ chiến, Al-Qaeda đã tấn công ngôi trường, giết chết thêm nhiều binh sĩ khác. Vụ tấn công nhầm này không được kiểm chứng một cách độc lập. Đài truyền hình nhà nước Yemen đã bác bỏ tin tức nói rằng một chiến đấu cơ của chính phủ nước này đã bắn nhầm các binh sĩ Yemen. Trong nhiều tháng qua, các lực lượng an ninh Yemen đã tìm cách giành lại quyền kiểm soát thành phố Zinjibar và các thị trấn kế cận từ tay của các phần tử chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda đã chiếm khu vực này hồi tháng 5. Tại Libya, các vụ pháo kích đã giết chết ít nhất ba thành viên trong một gia đình, kể cả một đứa trẻ ở gần thị trấn Sirte của Libya, nơi thường dân đang tìm cách chạy để tránh các cuộc giao tranh dữ dội giữa các lực lượng chính phủ lâm thời và quân trung thành với ông Gaddafi. Các giới chức y tế cho hay chiếc xe của gia đình nạn nhân bị pháo kích hôm qua trong lúc chiếc xe đang dừng lại, trong khi lái ra khỏi thị trấn Sirte đang bị phong tỏa. Sirte là quê nhà của ông Kadhafi. Hiện chưa rõ phe nào đã thực hiện vụ pháo kích. Trong khi đó, một toán công tác của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế cuối cùng đã vào được Sirte hôm qua. Ông Hichem Kadrawi, người lãnh đạo sứ mạng của Hội Chữ Thập Đỏ, nói bệnh viện Ipsina đang hết sức cần có oxygen. Hội chữ thập đỏ quốc tế cho biết toán công tác đã phân phối vật phẩm tiết tế cho bệnh viện này, kể cả túi đựng xác và 400 lít nhiên liệu để chạy máy phát điện của bệnh viện. Hội chữ thập đỏ quốc tế nói Sierte đang trong tình trạng tuyệt vọng, cần nước uống và các dụng cụ giữ vệ sinh cũng như lương thực, đặc biệt là lương thực cho em bé. Sierte là một trong những thành trì còn lại của phe trung thành với nhà cựu lãnh đạo Libya. Các chiến binh của Hội đồng Truyền Tiếp Quốc gia đã giao tranh dữ dội trong nhiều tuần qua với những người ủng hộ ông Gaddafi. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quay sang Á Châu, nhà chức trách Indonesia hôm nay cho hay đã bắt giữ... một trong những phần tử chủ chiến bị truy nã gắt gao nhất nước, người bị tố cáo là đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công tự sát. Cảnh sát nói Benny Asri đã bị bắt hồi tuần trước tại thị trấn Solok ở Tây Sumetra. Ông Asri bị tình nghi đã tiếp tay lập kế hoạch cho một vụ đánh bom tự sát, tấn công một ngôi nhà thờ đông người tại thành phố Solo ở trung bộ Java vào ngày 25 tháng 9 vừa qua, gây thương tích cho 22 giáo dân. đương sự còn bị tố cáo là lập kế hoạch cho một cuộc tấn công tương tự đánh vào một đền thờ hồi giáo của cảnh sát tại Surabaya cách đây năm tháng, gây thương tích cho ba nhân viên cảnh sát Indonesia. Bà Sonia Gandhi, người cầm đầu đảng Quốc Đại đương quyền tại Ấn Độ, đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ sau một cuộc giải phẫu ở Hoa Kỳ về một chứng bệnh không được tiết lộ. Hôm nay, bà Gandhi dự lễ tưởng niệm sinh nhật của ông Mohatma Gandhi ở New Delhi. Thánh Gandhi được coi là vị anh hùng của nền độc lập Ấn Độ. Được biết, bà Sonya Gandhi đã trở về nước hồi đầu tháng 9 và đã lại trở lại làm việc một tuần sau đó. Bà Gandhi đã bổ nhiệm một nhóm bốn bên để lãnh đạo đảng chính trị của bà trong thời gian bà vắng mặt. Trong bộ tứ đó, có Rahul Gandhi, con trai của bà, nhân vật vẫn được coi là có nhiều triển vọng trở thành thủ tướng tương lai của Ấn Độ. Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã thực hiện chuyến đi thứ bảy của ông đến Singapore trong năm nay để trị bệnh. Một người phát ngôn của chính phủ Zimbabwe cho biết ông Mugabe đang tái khám sau một cuộc phẫu thuật mắt hồi đầu năm nay. Người phát ngôn này nói rằng Tổng thống Mugabe, năm nay 87 tuổi, dự kiến sẽ về nước trong ngày hôm nay. Những đồn đoán rằng tình trạng sức khỏe nói chung của ông Mugabe đã tăng với vụ công bố các công điện ngoại giao mật của Hoa Kỳ trích dẫn một đồng minh nói rằng Tổng thống Zimbabwe bị ung thư tuyến tiền liệt. Trong quá khứ, ông Mugabe không bình luận gì về những tin tức do trang web Wikileaks tiết lộ. Tuy nhiên, ông đã bác bỏ những khẳng định cho rằng tình trạng sức khỏe của ông đang suy yếu. Ông Mugabe lãnh đạo Zimbabwe từ khi nước này giành được độc lập hồi năm 1980. Hiện đang, ông đang cầm đầu một chính quyền liên minh cùng với đối thủ chính trị là đương kim thủ tướng Morgan Van Gerai. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256 m 41 tức 1.170 kilohertz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Một kẻ tiêm, tin tặc đã tiếp thu tài khoản của Twitter của tân thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat hôm nay và tố cáo chính phủ của bà là bất tài và bè đảng. Sử dụng tài khoản Twitter này 98 lần, một kẻ tin tặc. chưa được nhận diện chỉ trích chính quyền của bà dinh lấp về một loạt vấn đề kể cả cách đáp ứng trước trận lụt nghiêm trọng mới đây và một số chính sách chủ yếu của chính phủ tweet mới nhất đặt câu hỏi làm sao bà có thể bảo vệ đất nước nếu bà không thể bảo vệ được chính tài khoản twitter của mình các giấy chức thái lan cho hay bộ công nghệ viễn thông thái lan đang điều tra vụ này tại trung quốc bắc kinh kêu gọi thảo luận với miến điện Sau khi chính quyền nước này đình chỉ dự án xây đập Thủy Điện đã gây nhiều tranh cãi, trong một thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hùng Lỗi kêu gọi Miến Điện hãy mở các cuộc thảo luận và tham khảo ý kiến để giải quyết bất cứ vấn đề nào về dự án đập Thủy Điện Mi Thông báo này ghi nhận rằng cả hai nước đã đồng ý thực hiện dự án này sau những cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng và thẩm định nghiêm túc. Hồi năm 2009, Trung Quốc và Miến Điện đồng ý xây đập thủy điện có kinh phí lên tới 3,6 tỷ đô la trên sông Irrawaddy ở Bắc Miến Điện. Theo dự kiến, dự án này sẽ hoàn tất vào năm 2019. Dự án hỗn hợp này đã gây ra nhiều vụ biểu tình của giới tranh đấu bảo vệ môi trường và cư dân, vốn cho rằng đập thủy điện này sẽ làm ngập một khu vực rộng lớn, mang lại những hệ quả tai hại cho người dân và môi trường. Tân tổng tống Miên Điện Thiên Xuyên, một cựu tướng lãnh, nói với Quốc hội Miến Điện là hãy hành động theo nguyện vọng của nhân dân. Chính phủ gọi là dân sự của Miến Điện đã được bầu hồi tháng 11 trong cuộc bầu cử đầu tiên tại nước này trong vòng hai thập niên qua. Tổng thống Thiên Xuyên lên nhậm chức hồi tháng 3 năm nay. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các toán cứu hộ đang chật vật xoay sở hôm nay để đến với các cộng đồng ở các tỉnh phía bắc đảo Luzon, hòn đảo chính của Philippines, là khu vực đã bị hai trận bão lớn ập vào hồi tuần trước. Các giới chức vươn tán mỏng trên khắp các thị trấn phía bắc thủ đô Manila trong những tàu nhỏ và xe tải để phân phối lương thực và nước uống. Hàng trăm người vẫn bị kẹt trên những mái nhà. Sau khi các trận bão ập vào hôm thứ ba gây ra nhiều lụt lội, bão Nalgay ập vào Luzon hôm qua giết chết ít nhất một người, trong khi bão Nesat giết chết ít nhất 52 người và làm 30 người mất tích. Các nhà dự báo khí tượng thủy văn Mỹ cho hay là bão Ophelia hiện được đánh giá là bão cấp 3 đang di chuyển về hướng Bắc. Theo dự kiến, cơn bão này có thể tiến sát Newfoundland và sang sớm thứ hai. Trung tâm dự báo bão của Hoa Kỳ tại Miami hôm nay nói rằng Ophelia có sức gió lên tới 205 kmh và đang di chuyển theo hướng Bắc và Đông Bắc tiến về mũi race Newfoundland ở Canada. Mặc dù cơn bão dự kiến sẽ suy yếu dần trong ngày kế đến, tâm bão dự kiến sẽ đi ngang bán đảo Avalon vào sáng sớm thứ hai với cường độ gần bằng một trận bão lớn. Trung tâm Phòng chống bão Canada đã ra khuyến cáo để phòng bão bắt đầu từ tối hôm nay, Chủ nhật. Chính phủ nước Anh khuyến cáo công dân nước họ đừng du hành sang Kenya sau khi một phụ nữ Pháp bị bắt cóc trên một hòn đảo ở nước này. Công dân nước Anh được khuyên chấn nên du hành đến các vùng duyên hải, nơi bà Marie de Dieu, khoảng 60 tuổi, bị các phần tử chủ chiến Somali bắt sáng sớm hôm qua. Các giới chức Kenya nói nhiều tiếng súng đã nổ giữa lúc các phần tử vũ trang xông vào các căn nhà bên bờ biển của người phụ nữ gần thị trấn nghỉ Mát Lamu. Các phần tử chủ chiến sau đó đã khiêng nạn nhân ra khỏi chiếc tàu của bà và tìm cách tàu thoát trong khi nhiều tàu và phi cơ của Kenya dựa theo. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Rick Perry nói ông sẽ vận động để quân đội Mỹ can thiệp tiếp tay với Mexico trong cuộc chiến chống các cartel ma túy. Ông Perry, thống đốc bang Texas, giáp danh với Mexico hôm qua nói rằng sự can thiệp của quân đội Mỹ sẽ tương tự như việc giúp Colombia đối đầu với các hoạt động buôn lậu ma túy trước đây. Tại Colombia quân đội Mỹ đóng vai trò cố vấn và huấn luyện. America, Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 22332233.com rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, tối chủ nhật 18 tháng 9 vừa qua, Hội Việt tộc đã tổ chức một đêm gây quỹ với chủ đề nhịp cầu yêu thương tại nhà hàng New Fortune, Gaitersburg, Maryland để cấp học bổng cho con em đồng bào các sắc tộc thiểu số Tây Nguyên thuộc vùng Lâm Đồng, Gia Lai và Buôn Mê Thuộc. Trong chương mục sinh hoạt cộng đồng tuần này, Hà Vũ mời quý thính giả theo dõi một số hoạt động của Hội Việt tộc. Từ những năm 1990, Linh Mục Trần Công Vang thuộc dòng Chúa Cứu Thế đã đến Hồng Kông, để giúp đỡ các thuyền nhân Việt Nam trong các tại cấm và thăm viếng an ủi những người bị giam tại nhà tù Victoria. Linh mục Văn chỉ trở về Mỹ khi các tại này bị đóng cửa. Vào năm 1997, Linh mục Trần Công Văn về Việt Nam để thăm những đồng bào từ các tại tị nạn Hồng Kông bị cưỡng bắt hồi hương trở về Việt Nam. Nhân dịp này, Linh mục Văn đã đi thăm một số chương trình của dòng chữ Cua Thế Việt Nam thực hiện từ mấy chục năm qua. Trong đó có các chương trình giúp đỡ đồng bào sắc tộc tại Tây Nguyên. Linh Một Vang đã chứng kiến cảnh sống thiếu thốn, khó khăn và tương lai mịt mù của đồng bào sắc tộc, nhất là các con em họ. Từ những trăn trở suy nghĩ làm cách nào giúp người sắc tộc có một đời sống đỡ cực nhọc và một tương lai sáng sủa hơn, Linh Một Trần Công Văn đã quyết định thành lập hội việt tộc vào năm 1998. Linh Một Vang nói lên những suy nghĩ của ông khi thành lập hội. Ngày xưa họ không có ý thích nhiều về vấn đề học vấn, vì đó không phải là một cái nhu cầu đối với họ cần thiết. Do đó, họ luôn luôn sống, biết lập việc, không có nhu cầu để tước xuất với người kinh. người thời gian sau này thì họ không thể nào sống mà không phải tiếp cận với cái kiến của mình được. Do đó, nếu mà không có cái hợp đấy, các em không thể nào có cái tương lai để mà có cái nghề, có cái chữ, để biết đọc, biết việc, biết tính, biết toán, biết lo cho chính mình, lo cho cho mạng, kính các cha, các sư những người có cái tâm huyết trên vùng đó đó họ thấy đó là nhu cầu tôi cần thiết đó. từ đó mình cảm nhận được là đồng bào bên này có điều kiện nhiều lắm và nhiều người rất là chân thành và muốn giúp nhưng những khi họ không biết về cái điều kiện khó khăn đó hay là không có cái hoàn cảnh để có thể giúp một cách hiệu quả được thì mình mới mời vào một số anh chị em thiện thì nguyện rồi lập ra một cái hội như một cái nhiệt cầu thôi để cho đồng bào của mình bên này có điều kiện giúp bên kia lên một trận công văn giải thích về tên gọi của hội việc tộc. Có người nói tại sao không chọn cái tên tiếng Mỹ, nhưng mà mình nghĩ rằng trên đất nước này mình được có cái hào với người Việt Nam của mình và cái chữ Việt vẫn là một cái về quốc tế, việc nói đến dân tộc Việt Nam của mình và tiếp tục là nói về cái người dân tộc một cái sự đối chất. Do đó từ cái những tảng cái đơn sơ đó để nhắc cho người ta nhớ cái liên đới của anh chị anh người Kit nhưng mà người Thổ, người dân tộc của mình đó. Và đồng thời muốn cho người Mỹ họ cũng nhận ra được ngay cả trên đất nước này đó. Họ biết chúng ta là ai. Thì một cái hội ngay đó bắt đầu việc tập họ biết chiều Việt. Và họ biết đây là một cái cơ cấu cho những cái chương trình trên quê hương của chúng ta. Do đó cái từ Việt tộc bên sơ như thế. Một cái nói chết phòng tay để mà đón nghiệp anh chị anh người Việt và người dân tộc. Hội Việt tộc có nhiều chương trình để giúp đỡ đồng bào các dân tộc tại Tây Nguyên. Như chương trình y tế, chương trình cứu trợ, những lúc đồng bào bị thiếu đói. hay gặp thiên tai bão lụt, chương trình trợ giúp sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, v.v. Nhưng giáo dục vẫn là chương trình hội chú tâm nhiều nhất. Ông Lê Duy Thiện, trưởng ban truyền thông của hội cho biết. Từ đầu tới giờ, cái chương trình chính Việt tộc nhấn mạnh nhất là cái chương trình về học vấn. Tại vì Việt tộc quan niệm là chỉ có qua con đường học vấn mới thực sự có thể giúp đồng bào thoát khỏi cái cảnh khó khăn hiện nay. Còn những cái cứu trợ, những cái giúp đỡ khác chỉ là cấp bách trong lúc mà họ quá thiếu tốn, quá cơ cực thôi. Còn chỉ có con đường học vấn thì mới hy vọng trong đường dài có thể giúp cho họ thoát khỏi những cái khó khăn bây giờ. Cái học vấn vẫn là hàng đầu của Việt tộc. Hội Việt tộc nỗ lực giúp học bổng cho các em về lâu về dài, cho nên khi các em tốt nghiệp, có một nghề để không những giúp cho bản thân và gia đình, mà còn có thể quay về giúp cho bản làng cũ nữa. Ông Lê Du Thiện nói, Cho tới bây giờ thì đã có những em đi học trường đại học hay là cao đẳng ở Sài Gòn hay là các tỉnh. Có em có lẽ là năm tới sẽ ra trường bác sĩ ở Sài Gòn. Thành ra việc trường nhắm là cố gắng để theo dõi cho các em cho tới cùng đích. Ông Nguyễn Kim Sơn, phó chủ tịch Hội Việt Tộc, cho biết hiện nay đã có một số em tốt nghiệp ngành sư phạm tình nguyện về dạy học tại buôn làng quê em. năm nay có một em đó trong đại học rồi thành cô giáo trở về buôn nó dạy cho mấy em lại một cái việc tộc là thì muốn tạo ra những em như vậy đó cô bé đó nó có vợ trở lại thì việc tộc bảo trợ trả tiền lương cho cô đối với việc giúp xây dựng hẳn một ngôi trường tại một buôn làng nào đó ông Thưởng cho biết trong tình hình hiện tại hội Việt tộc chưa làm được việc này được sự giúp đỡ của nhiều mạnh thường quân và qua các buổi gây quỹ hội Việt tộc đã có thể gia tăng các học bổng cho các em đồng bào dân tộc tại tây nguyên trong 10 năm qua, từ 300 học bổng trong niên khóa 2001-2002, hội đã cấp được 1.277 học bổng trong niên khóa 2010-2011. Tuy nhiên, thành quả lớn nhất của hội là thay đổi cách nhận thức của các em. Trong đêm gây quỹ ngày chủ nhật 18 tháng 9 vừa qua tại Maryland, linh mục Trần Công Vang cho biết. lần đầu tiên về gửi từ trời tiên nhân và khi vào trong làm việc sống để chia sẻ từng những cơ đi chung cái sàn nhà và ra đường, ra các em. Thì câu hỏi cho cho các em trẻ, mình là, lớn lên con sẽ muốn làm gì? Và câu hỏi đó, các em trả lời rất là chân thành thưa cha, lớn đấy, con sẽ đi chăn bò, con sẽ Suy nghĩ các em sách tộc thay đổi hẳn sau vài 3 năm, hội việc tộc cấp học bổng giúp các em có thể cấp sách đến trường. Linh mục Trần Công Văn cho biết cùng một câu hỏi lớn lên con muốn làm gì? Linh mục nhận được câu trả lời khác lúc trước. Ngay cả cha mẹ các em cũng nhận thức được tầm quan trọng của học vấn đối với con em của mình. Trước đi đó. cha này họ cần có tất cả những bàn tay có thể để giúp cho sinh kế rừng. Nhưng mà sau này, cái ngày họ ý thức được không còn đất nữa, không còn rừng, không còn bò, không còn suối, sông để làm đó. Cái mảnh đất ngày xưa là của họ mà bây giờ là của người khác mà họ phải làm công. Do đó, cái chuyện mà họ nghĩ về cái tương lai xa đó, nếu muốn sinh tồn thì cần phải có cái học. Do đó, thời gian sau này, một trong những cái đóng góp của việc tộc đó, là mình tạo được một cái ý thức để cho rất nhiều anh chị em các vùng bây giờ nhận ra được rằng qua những cái sự nên được của âm nhân, các nơi, đương như không phải chỉ có việc đọc mà thôi, mà có những cái hội, có những cái chương trình từ thiện khác nữa mà nhiều người trưởng thân đó, thì đồng bà nhận ra được rằng phải có cái học thì mới có một cái tương lai tốt hơn. Nhiều cha mẹ bây giờ bắt đầu xin cho con mình đi học và cái tình trạng đó, cái thay đổi lớn đó, ấy,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 với tiêu đề gửi sinh hoạt cộng đồng vùng Washington, Hà Vũ sẽ liên hệ với quý vị. Quý vị có thể xem lại bài viết này trên trang web vkvkvoa tiếng việt Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Thưa quý vị, trong lúc các giới chức ở Washington và Islamabad tiếp tục tranh cãi về tố cáo của Hoa Kỳ cho rằng cơ quan tình báo liên quân ISI của Pakistan tích cực hỗ trợ cho các phần tử hiếu chiến tấn công những cơ sở của Mỹ ở Afghanistan. Một số chuyên gia nói rằng chính Hoa Kỳ đã giúp cho ISI trở thành một cơ quan có nhiều quyền lực. Mời quý khán giả ngay duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Gary Thomas. Đô đốc Mike Mullen, người vừa rời khỏi chức vụ chủ tịch bang Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, đã làm bùng ra một cơn bão tóc ngoại giao hôm 22 tháng 9 khi ông tố cáo một cách thẳng thừng rằng cơ quan tình báo ISI của Pakistan. hỗ trợ cho nhiệm vụ tấn công của các phần tử hiếu chiến nhắm vào các cơ sở của Mỹ ở Afghanistan. Đồ đốc Moulin nói rằng Pakistan và ISI dùng các phần tử hiếu chiến như một cuôn bài để duy trì ảnh hưởng ở Afghanistan. Qua sự chọn lựa dùng chủ nghĩa cực đoan bạo động như một công cụ chính sách, Chính phủ Pakistan và đặc biệt hơn hết là quân đội Pakistan và ISI đang gây thương tổn cho triển vọng của mối quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ. Chẳng những thế, sự lựa chọn này còn gây phương hại cho cơ hội của Pakistan để trở thành một nước được kính trọng với ảnh hưởng chính đáng trong khu vực. Tuy nhiên, chính Hoa Kỳ cũng phải chịu trách nhiệm một phần về việc đã làm cho ISI có được vị thế nổi bật hiện nay. ISI lúc ban đầu đã lợi dụng các phần tử hồi giáo chủ chiến để đạt được những mục đích chính sách của họ ở liên bang Afghanistan trong cuộc chiến tranh vào thập niên 1980 chống lại sự chiếm đóng của liên bang Xô Viết, và họ đã thực hiện việc đó với sự hỗ trợ tích cực của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, tức CIA. Giáo sư Owen Sears của Đại học Montana là người đang nghiên cứu để viết một cuốn sách mới về ISI. Ông chủ biết CIA để cho ISI quyết định việc phân bổ tiền bạc, vũ khí và những sự trợ giúp khác cho các nhóm chiến đấu chống Soviet ở Afghanistan. We acknowledge that ISI was going to be the filter between us and the Afghan Mujahideen against the Soviets. Chúng ta đã thừa nhận sự thể là ISI sẽ trở thành một chiếc lưới lọc giữa chúng ta và các chiến binh Mujahideen chống Liên Xô. Nói một cách khác, ISI có quyền định đoạt vấn đề là vũ khí chuyển giao cho ai? Ai là người được cung cấp tiền bạc? Ai là người nhận các loại tiếp liệu? Và điều đó dành cho ISI một quyền hành vô cùng to lớn. Vì như vậy, họ có thể quyết định những người nào sẽ là những ông vua tương lai của Afghanistan, những người nào sẽ nằm trong hàng ngũ lãnh đạo tương lai của Afghanistan. ISI đã đóng vai trò của một người làm ra vua, và trên cơ bản chúng ta đã để cho điều này xảy ra. Giáo sư Sir cho biết ISI có thái độ thiên vị đối với các nhân vật của phe hội giáo cực đoan như Gulbuddin Hakmatyar và Jaraluddin Hakkani, và họ đã cung cấp cho những người này nhiều tiền bạc và vũ khí nhất. Cơ quan tình báo này cũng xây dựng mối liên hệ lâu dài với những thành phần vừa kể và làm cho mối quan hệ giữa Washington với Islamabad trở nên xấu đi. Hoa Kỳ cho rằng bạn lý Hakkani giờ đây là một đồng minh của phe Taliban. chính là thủ phạm của nhiều vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Mỹ và phe đồng minh ở Afghanistan. Cơ quan ISI được thành lập năm 1948 bởi một viên sĩ quan quân đội Anh ngay sau khi tiểu lục địa Ấn Độ được phân chia thành Pakistan với đa số dân theo hồi giáo và Ấn Độ với người Ấn Độ giáo chiếm đa số. ISI lúc đó cũng như bây giờ là một trong nhiều cơ quan tình báo cạnh tranh nhau của Pakistan. và họ được giao phó nhiệm vụ chống lại sự xâm nhập của Ấn Độ vào hạng ngũ quân đội Pakistan. Tuy nhiên, quyền lực của ISI đã tuần tự gia tăng. Những chính phủ dân sự xen kẽ nhau ở Pakistan đã tìm cách lợi dụng ISI để phục vụ cho những mục đích của chính mình, như theo dõi các đối thủ chính trị chẳng hạn. Nhưng mặc dù trên danh nghĩa là phải chịu trách nhiệm với Thủ tướng, cơ quan ISI lại nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các tướng lãnh trong quân đội, Những người xem cơ quan này như một công cụ để đối trọng với quyền cai trị của phe dân sự mà họ cho là thiếu khả năng. Cố Thủ tướng Benazir Bhutto có một câu nói được nhiều người nhớ tới là ISI là một nước trong một nước. Và đó là một nhận định nêu bật tình trạng chính phủ không thể kiểm soát được quyền hành của cơ quan ISI. Giáo sư Owens cho biết, cựu lãnh tụ chính quyền quân nhân Pakistan là tướng zia ul Haq. chính là người đã bắt đầu dùng ISI cho những hoạt động bí mật. Ông cho biết tướng Zia đã nhận được những khoản tiền khổng lồ cho nỗ lực chống liên xô, trong đó có những khoản tiền bị ISI ăn chẩn. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng sự tiếp xúc với các phần tử Hồi giáo cực đoan đã ảnh hưởng tới các nhân viên của ISI. Tôi nghĩ rằng những người này có ảnh hưởng tới những ông chủ ISI của họ. Họ có chung một thế giới quan và ý nghĩa cho rằng họ đã đánh bài một siêu cường thế giới là Liên Xô. Họ nói rằng sự kiện này cho thấy sức mạnh của hệ tư tưởng của chúng ta, sức mạnh của tín ngưỡng của chúng ta và chúng ta có thể thực hiện những việc vĩ đại nhờ vào sức mạnh này. Tôi nghĩ rằng điều này chắc chắn đã có một ảnh hưởng đối với cả một thế hệ nhân viên tình báo ISI, trong đó có những người mà sau này chúng tôi nghe nói là dính líu tới việc hỗ trợ cho Taliban. Hầu hết các nhà phân tích cho rằng ISI đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thành lập và hỗ trợ cho Taliban khi phe này lên nắm quyền ở Afghanistan trong thập niên 1990. Phát biểu của Đối đốc Mullen mới đây đã nêu bật sự kiện là các cơ quan tình báo Tây Phương tin rằng mối liên hệ giữa ISI và Taliban vẫn còn mạnh mẽ. Giáo sư Christine Fair của Đại học Georgetown, người nghiên cứu về các vấn đề chính trị và an ninh Pakistan trong nhiều năm nay, nói rằng ISI có những mối quan hệ với Taliban và những nhóm đồng minh There are constellations of Taliban actors, basically overlapping networks who have ties with Haqmetyar, Haqqani. Taliban là nơi quy tụ nhiều thành phần khác nhau và trên cơ bản thì đó là những mạng lưới chồng lấp nhau, có liên hệ với Haqmetyar, với Haqqani và tất cả đều dựa trên một cơ sở chiến thuật ngắn hạn. Khi nào các mối liên hệ này phù hợp với quyền lợi của họ. Tất cả những nhóm này đều có những mối quan hệ khác nhau với ISI. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta đã phạm phải sai lầm là không hiểu được mức độ thay đổi của Taliban trong 10 năm qua. Họ đã thay đổi, còn chúng ta thì không. Giáo sư Owen says, biết là ISI thao túng rất sát những cuộc thương lượng có thể đưa tới sự hòa giải chính trị ở Afghanistan bởi vì họ muốn kiểm soát kết quả của nỗ lực này." From what I can tell, the Afghan Taliban if it's at all interested in a diplomatic Theo nhận xét của tôi, phe Taliban ở Afghanistan khi nào mà họ muốn điều đình với Mỹ hay với chính phủ Afghanistan thì khi đó cơ quan ISI ngồi ở đằng sau để nhắc nhở họ là chớ đi quá xa. ISI sẽ nói rằng chúng tôi là người định đoạt quyền lợi chung cuộc của các bạn. Chúng tôi muốn có một chỗ ngồi ở chiếc bàn này. Và nếu các bạn điều đình một thỏa thuận nào mà chúng tôi không chấp nhận thì ISI chúng tôi Và toàn bộ hàng ngũ an ninh Pakistan sẽ lôi các bạn trở lại. Các nhà phương tích cho rằng sau 63 năm thành lập, cơ quan ISI và toàn bộ hàng ngũ an ninh Pakistan vẫn còn bị ám ảnh bởi Ấn Độ. Và họ chú trọng thái quá về những nỗ lực của New Delhi nhằm nới động ảnh hưởng chính trị và kinh tế ở khu vực Nam Á, trong đó có Afghanistan. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Trước hết là thắc mắc của ông Linh ở Bình Định. Tôi là Quyên Linh ở An Nhân Bình Định, già 40 tuổi chị. Bên nhà khô bây giờ, nói chung là liên có bây giờ tôi là nó hư sớm á. À, ý nhờ bác sĩ là thử tư vấn thử là nhờ rinh có bây giờ là cấy ghép như thế nào hiện tại bây giờ là dù như cấy như sao là ghép ra sao ăn được không à, chỉ nhờ bác sĩ vậy thôi dạ đi đầu nhưng mà đại khái là bác sĩ ở đây tôi không tin tưởng được ý tôi nhờ là ý đó là giới thiệu thứ là chuyện về nhà kho tôi xem trên tv là thấy thơ giấu này thấy, thấy thần tiếng lắm ý, ý vậy thôi cấy răng sao mà, mà ghép như thế nào gọi là ghép một cái như thế nào gọi là cấy vậy ạ? Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc của ông Linh ạ. Tôi xin trả lời câu hỏi về cấy răng của một thính giả tên là Linh, 40 tuổi ở Bình Định hỏi. Thì cấy răng tiếng Anh gọi là dental implant. Thì cấy răng là gắn một cái chân răng giả vào xương hàm để trồng một cái răng nhân tạo và thay thế một cái răng đã mất. Thì bình thường Nếu một hoặc là nhiều cái răng của một cái người nào bị mất, chúng ta thường gọi là xuống răng, thì nha sĩ phải bắt một cái cầu, tiếng Anh gọi là cái bridge, cái cầu nối liền giữa hai cái răng hai bên cái chỗ hở. Và nếu vào hai cái hai răng hai bên đó, người ta xây một cái cầu ngang qua, thì hoặc phải làm lại răng giả để có thể gỡ ra được. Thì tiếng Anh gọi trường hợp này là removable denture. Trường hợp người ta cấy răng thì gọi là dental implant. Thì người ta cho một cái răng giả, nó chắc hơn, nó nhai tốt hơn. Và có khi có thể dùng làm điểm tựa cho cái cầu răng hoặc là một cái răng giả khác. Thì những cái điều kiện để người ta gắn một cái dental implant là một cái cấy răng vào. Thì thứ nhất là cái xương hàm nó phải phát triển hoàn chỉnh. Có nghĩa là bệnh nhân nó phải to lớn tới một cái tuổi nào đó. Thứ nhì nữa là các mô miệng phải lành mạnh để xương có thể lành tốt. sau khi giải phẫu vì đây là một cái cuộc giải phẫu nhỏ tuy nhỏ nhưng mà đi vào cái xương hàm đó à, kế tiếp là phải có đủ xương để giữ cái implant cái, cái cái cái cái răng đó và cuối cùng là có thể đợi nhiều tháng để hoàn tất các bước của cấy răng có nghĩa là cái người bệnh có phải có đủ thời giờ để làm cái chuyện đó thì có hai cách cấy răng thứ nhất là cấy ở trong xương thì tiếng anh gọi là endosseal implant thì bác sĩ nha khoa cắt cái nướu răng vào khoan vào cái xương hàm và cắm sâu vào cái chỗ khoan đó một cái con ốc hoặc là một cái ống tiếng anh gọi là cylinder hoặc là một cái cọc nhọn tiếng anh gọi là cái blade và người ta cắm những cái con ốc những cái cọc nhọn bằng titanium vào trong cái xương hàm của cái người bệnh và một cái chân như vậy nó có thể giữ được một hoặc là vài cái răng Điểm thứ hai là nếu mà cái xương hàm nó quá thấp tức như là nó nó, nó mỏng quá thì người ta chọn một cái plaque bằng kim loại người ta lót dọc theo dưới cái màng chu xương là cái màng bọc xương đó và trên cái tấm plaque đó nó cũng có những cái cột để sau đó người ta trồng những cái răng dạ tên, lên trên. Thì sau 2 cho đến 6 tháng thì xương hàm đã mọc thêm vào và bám vào cái chân răng nhân tạo Và giữ chặt cái chân này như là cái chân răng thật Thì lúc đó thì bác sĩ cắt cái nếu răng ra lại Và gắn một cái bộ phận thứ hai Gọi là abutment Tức như là một cái cột nối lên trên đó Và cái cái cột nối đó là cái nơi để nhận cái răng nhân tạo Mà nó nằm phía trên Vài tuần sau Thì nếu lành bác sĩ mới lấy cái ni, Tức như là lấy cái impression Đo cái, cái, cái, cái, cái, cái nướng của người đó Của cái răng và cái hàm người đó Và chế tạo ra một cái cái mà tiếng Anh gọi là cái crown à, Thì cái chữ crown có nghĩa là một cái vương miệng Như là một cái nón đồi lên trên cái răng đó Và cái crown này là cái răng nhân tạo à, Nó nằm ra ngoài không khí Và thường thường nó làm bằng sành Bọc một cái cốt kim loại Hoặc là nó toàn bộ của nó làm bằng sành Bằng xanh tiếng Anh gọi là porcelain Thì cái xanh này nó nó có một cái màu được chọn để cho nó hài hòa với các răng kia của người bệnh nhân. Thì cái phần răng giả này, cái prosthesis nó bằng porcelain này, ấy, nó có thể gắn luôn vào cái cột răng, tự nhiên là mình không có lấy ra được, hoặc là có một cái loại có thể gỡ ra được. Và cái, cái từ tiếng Anh trong cái trường hợp này là Rem Removable Implant Prosthesis. Thì gần đây, một công bố của bác sĩ Takashi Suji thuộc là Đại học Khoa học Tokyo, Bình Nhật, là cho biết các nhà khảo cứu cứu đã thành công trong việc lấy cái tế bào gốc trong cái răng của con chuột để trưởng thành và nuôi những cái tế bào này trong thành một cái con chuột khác để cho nó phát triển ra thành một cái phôi răng. Có nghĩa là người ta có thể cho mọc ra một cái răng từ một cái tế bào nhỏ thôi. Và người ta cấy cái phôi răng này vào cái hàm của con chuột để nó mọc thành những cái răng mà cấu trúc của cái răng này nó giống như là cái răng tự nhiên của con chuột đã trưởng thành. Tuy nhiên đây chỉ là cái chuyện chuột và chưa biết bao giờ thì áp dụng được kỹ thuật này trên con người ta. Thì lý do thứ nhất là chưa biết lấy đâu ra những cái stem cell, những cái tế bào gốc có thể dùng được trên con người. Và trợ ngại thứ hai là răng người mọc, nó chậm hơn là răng con chuột. Răng con chuột nó chỉ học mọc trong vài tuần thôi, nhưng mà răng người ta thì nó mọc rất là lâu, hàng nhiều năm. Cho nên là có lẽ cho đến trong vòng 16 cho tới 20 năm sắp tới đây, chúng ta chỉ có là cái răng, tất nhiên là implant, là cái kỹ thuật duy nhất mà giúp cho ta có những cái răng tương đối vững chắc và đẹp, đôi khi đẹp hơn cả cái răng thật Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Tiếp nối chương trình Trà mi sẽ gửi đến quý vị tạp chí thanh niên. Mời quý vị cùng theo dõi. Xa chào đời mẹ cho một trái tim để chăm xin chào đón quý vị và các bạn đến với tập chí thanh niên của đài VOA em có 15 thanh niên công giáo đa số thuộc giáo phận Vinh bị chính quyền bắt từ cuối tháng 7 tới nay vẫn chưa được tiếp xúc với luật sư họ là những người trẻ năng nổ hoạt động nhiệt tình trong các sinh hoạt xã hội và từ thiện họ là thành viên của nhóm bảo vệ sự sống nhóm doanh nhân trí thức tại Hà Nội, câu lạc bộ giáo dục Vinh hay cộng đoàn Công giáo Vinh. Họ là những blogger, những người đi đầu trong các hội đoàn của sinh viên thanh niên Công giáo. Họ tham gia các cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc, ký đơn đòi thả tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và phản đối dự án bauxite tây nguyên. Họ là những nhà hoạt động cổ võ cho công lý, hòa bình và sự thật. 10 người trong nhóm bị bắt đã bị cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. và bị cáo buộc là tham gia đảng Việt Tân, dù đảng Việt Tân khẳng định không liên quan tới những thanh niên này. Việc bắt giữ họ đã dấy lên quan ngại trong giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới, cụ thể là tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã lên tiếng kêu gọi phóng thích họ. Trong chương trình tạp chí thanh niên hôm nay, chúng ta sẽ nghe ba người bạn thuộc giáo Phận Vinh từng tham gia nhiều sinh hoạt phục vụ xã hội với các thanh niên bị bắt, nói về những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết. Điểm quê Cho em không chờ ước mơ em lính em là, là trường C đoàn viên tại Hà Nội và em cũng là... làm của sinh viên không giả tài tính tôi là chắc rấtở hình tôi đang điều hành trung tâm bảo vệ sự sống gồm có 7 nhóm nằm ở trong 3 tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh và Quảng Bình chương trình ngày hôm nay nói về một số thanh niên công giáo đang bị bắt giữ thì câu hỏi trước tiên xin được đặt ra Các anh biết gì về những người thanh niên công giáo đang bị bắt giữ này? Tôi biết ít nhất 7 trong số những người đang bị bắt. Tôi biết rõ là bởi vì đó là tổng tác riêng của tôi. Những anh này hoàn toàn là những người rất là tốt. Bởi vì thế hệ trẻ người Việt Nam ngày hôm nay nói về cái hoài bảo và cái lý tưởng thì hình như là nó bị thu chột, nó bị xoay mòn. Thế nhưng những người này sống hoàn toàn là vì người khác và cho người khác chứ chưa bao giờ cả anh này nghĩ gì đến cái bản thân của các anh ấy. Thế còn hai người bạn còn lại, anh Linh và anh Dũng, anh biết gì về những người mà chúng ta đang nói chuyện ngày hôm nay ạ? Em thì biết với anh Giá-an Nguyễn Văn Duyệt, anh là một trưởng công đoan của công đoan Vích. Thì em cũng nhận thấy ở anh Duyệt là một con người hy sinh và nhiệt thạch. Anh dẫn thân với những công tác chung, đặc biệt trong các cái công cuộc mục vụ thì anh rất là hăng say. Mời anh Dũng. Anh Đức, anh Dương và anh sơn em biết tương đổi cụ thể vì sinh hoạt sinh viên công giáo tại thành phố Vĩnh. Đức thì làm trưởng nhóm Công Bản Sư Phạm, Công Dương thì làm trưởng nhóm Cửa uh, Lo. tới là một thành viên của uh, nhóm Kỹ thuật. anh em cùng làm trong ban điều hành anh em cùng hướng dẫn làm với để nhóm việc làm của anh Đức có anh Dương thì tôi rất là tận hưởng như là anh ạ mặc dù cái công việc học hành cùng những việc này việc sản nhưng mà anh vẫn làm rất là trung tâm bảo vệ sự tổ như hợp đồng sinh viên ở cả trung tâm mô cổ tuyệt thạch theo nhận xét của các anh ở đây đó thì những người đang bị bắt đó họ có những cái hoạt động cống hiến phục vụ cho cộng đồng cho xã hội và rất là nhiệt tâm hướng tới lợi ích chung Thế nhưng ngược lại, nhiều người trong nhóm đang bị bắt này, bị chính quyền cáo buộc là vi phạm Điều 79 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, tức là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì họ tham gia đảng Việt Tân, cũng như là họ có tham gia các khóa huấn luyện, đấu tranh bất bạo động, là điều mà chính quyền Việt Nam không hoan nghênh và xem là nhạy cảm. Các bạn nghĩ sao về những cáo buộc đó? Với những gì các bạn biết về những người này và những cáo buộc từ phía chính quyền đối với họ, Thì anh Chắc có suy nghĩ như thế nào? Trách nhiệm công dân của tôi sống trong một con đất nước pháp quyền, một nhà nước pháp quyền, dân chủ thì người dân là chủ, cán bộ là lâu bộc, người dân trả lương để gìn giữ an ninh xã hội. Thì cái đầu tiên là tôi không thể chấp nhận được cái cách hành xử của chính quyền. Cái thứ nhất là chính quyền đã phụ lòng tôi tin tưởng. Thứ hai, chính quyền nằm nhục quốc thể bởi vì cái cách bắt của chính quyền phi pháp không hợp pháp. Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bắt là phải có lệnh bắt của Viện Kiểm soát. phải đọc lệnh bắt đoàn hoàng thế nhưng mà đằng này hành xử theo cái cách tôi thấy nó giống như là thổ phỉ ấy. đi bắt cóc à, thậm chí là lừa ví dụ như là em do hoàng phong ấy, chẳng hạn mời đi uống cà phê ăn sáng rồi nó bắt cóc ở trên đường đó cái cách đó là cách của một băng nhóm xã hội đen tôi rất là thất vọng về cái cách hành xử này về các em thực ra mà nói là cái chuyện mà các em làm cái gì các em phạm tội gì thì cái đó là nhà chức trách phải có trách nhiệm điều tra và công bố để chúng tôi biết tôi hoàn toàn tin tưởng những người anh em này họ rất trưởng thành tư tưởng trong nhân cách Cho nên giả sử mà họ có theo một cái tổ chức nào thì tôi nghĩ rằng với cái suy nghĩ và với cái sự trưởng thành của các em đó, thì các em đó biết rằng cái đó nó có giá trị và nó tốt hơn thì các em đó nó mới tiếp nhận như vậy. Thì ở với các em tôi biết mà thế nên là một cái tổ chức nào đó mà các em nó chọn nữa thì có lẽ rằng sẽ có ý nghĩa và sẽ tốt hơn cái tổ chức hiện tại. bỏ một cái giá trị thấp để lựa chọn một cái có giá trị cao hơn. cũng như là chúng tôi đã chấp nhận ừ, đi theo Đức Giêsu thì chúng tôi cũng đã biết trước những cái điều mà nó sẽ xảy đến cho chúng tôi. ví dụ như Giêsu nói rằng nếu ai muốn đi theo thầy thì phải bỏ mình bác thập Và nếu ai yêu bản thân mình hơn thì quay về đi thì tôi nghĩ rằng các em nó đã biết cái điều đó và nó chọn lựa rồi. Cảm ơn ý kiến và. của anh và xin mời anh Linh và anh Dũng đối với những gì mà các anh nhận xét về những người đang bị bắt đó với những cáo buộc mà chính quyền đưa ra với họ thì các anh có cái suy nghĩ như thế nào? Linh. Nói họ tham gia vào đảng Việt Tân thì ông tổng thư ký của Đảng Việt Tân cũng đã nói rằng họ không phải là người của Đảng Việt Tân. Có thể kết luận Có thể Đảng Việt Tân từ chối công nhận là những người này là thành viên của họ vì một cái lý do nào đó có lợi cho lúc này chẳng hạn vậy. thì cái đó cũng có thể là một lập luận mà phía chính quyền có thể đưa ra. Xin mời anh Linh nói, nói vào số này một chút được không ạ? Xin mời anh. Dạ. Nhà nước chúng ta rất là tài tinh, thào thật mà có thành không và không thành có. Cho nên là không lạ gì cái chuyện mà có thể là không phải là đảng viên Tân mà bây giờ trở thành đảng viên Việt Tân thì cái chuyện đó chẳng có lạ. Thế anh Linh vành Dũng có ý kiến nào khác muốn bổ sung thêm cái điều mà anh chắc vừa chia sẻ không ạ? Một nội rằng là cái cách hành xử nó không minh bạch. Tức là cái vấn đề là cái việc mấy người này bị bắt giữ là đúng sai như thế nào thì vẫn chưa ngã ngủ Nhưng mà ngay từ cái hành cái cách hành xử của chính quyền đã khiến cho các bạn cảm thấy là có một cái gì. đi đó thiếu minh bạch và các bạn không tin tưởng. Ngay cái chuyện mà họ bắt cũng đã có một cái gì đó để cho chúng tôi phải suy nghĩ là nó thiếu minh bạch ở trong này. Theo những gì mà các bạn nhận xét ở đây đó thì những người này hoàn toàn là những người có cống hiến cho xã hội. Thế thì cái nguyên nhân sâu xa, theo anh Dũng thì cái nguyên nhân của các cái vụ bắt giữ này là như thế nào? Thời gian bên B ở Thanh phố Vĩnh thì thì phóng cao và cái hoạt động của sinh viên nó rất là mạnh mẽ, thì như hoạt động của trung tâm đọc về sự sống, nó hoạt động của các sinh viên công giáo chạy đến một cái phong trào với tinh thần của anh em đi lên đất mạnh, cảm nói lên thì điều mà người ta cũng dám nói rằng họ đấu tranh thì có thể, thể rằng những cái người như anh bất kháng dương cảnh án những những người mà điều hành sinh viên những cái người làm tưởng cả nhóm quên lót sơ thì anh bắt giữ. Thế các bạn có suy nghĩ như thế nào trước những gì đang xảy ra trước việc mà những người anh em công giáo này đang bị bắt? Anh lên. Anh có suy nghĩ như thế nào? Thì vấn đề mà bắt buộc một cách mơ ám thì em phản đối. Chiếu theo bộ luật tố tụng hình sự điều 80 là họ hoàn toàn làm sai chính quyền hoàn toàn làm sai. Chính quyền làm như vậy là nhục mạ quốc thể đối với quốc tế, phụ lòng tin đối với công dân. Cho nên là tôi lên tiếng để xây dựng đất nước này, để làm sao đất nước này trở thành một đất nước pháp quyền. Chúng tôi cầu nguyện cho các em. Chứ còn thì chúng tôi không có theo cái kiểu mà nói theo như là nhà nước bảo là nghe thế lực thù địch nào đó thì khiến. Chúng tôi không phải làm để mà nghe thế lực nào đâu mà chúng tôi chỉ là để ngôi lên mà thở thôi. nhà chức trách không được phép nằm nhục quốc thể bằng cách là ngồi xổm để pháp luật đó là điều mà chúng tôi mong muốn. Nếu như một số người trong nhóm này họ bị kết án về cái tội danh nào đó xâm phạm đến lợi ích của nhà nước như là tuyên truyền chống phá nhà nước hay là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền chẳng hạn thì cái bản án đó nó có cái thông điệp, nó có cái ý nghĩa và tác động như thế nào đối với các bạn? Tiếng nói phản hồi của các bạn và giới hữu trách ra sao? Tôi đến câu nguyên đến những người hàng nhau đến bị bắt. nhưng giờ sự như cái bản án mà chính quyền đem ra cho anh như thế nào đi chẳng được thì tôi mình rất là tạm dúa. anh em lên những cái hoạt như làm việc tổ, đi nay chuyển một cách vô và cũng tài đoàn Vinh cũng luôn cầu nguyện cho các anh được bình an. Quốc quyền mong muốn kết đoàn được mọi người thì họ phải đem ra cái lý lẽ hợp lý. Tất nhiên là bảo đai Việt Nam thì em không tin tưởng lắm Với cái vấn đề mà em đã kết luận Có lẽ sẽ như vào quốc tế thì đánh giảm cách công khai thế nào đúng hơn còn, Em thấy rằng đấy là những người Nhật Thanh Họ là những người mẫu mức và họ đang bị bắt bởi một cách mơ ám Em nghĩ rằng sẽ có những cái ảnh hưởng tác động rất là tiêu cực Từ thành phần giả dân bọn em ạ. Nếu như có một bản án Khép tội những anh em này Các cụ Việt Nam mình ngày xưa có dạy một câu như thế này Rất là chí lý, Đó là thượng bất chính hạ bạc loạn họ làm như vậy họ kết án như vậy thì cá nhân của những người kia chúng tôi không lo nhưng cái vấn đề ở đây cái uy tín của một quốc gia của một chính thể mà làm như vậy thì tự nhiên là bôi nhọ mình thôi và làm như vậy tự nhiên là làm giảm uy tín mình đối với quốc tế và đối với quốc dân đồng bào trong nước thế cho nên là cái mà chúng tôi lo là lo ở cái chỗ đó cảm thấy đau là đau ở chỗ đó dân tộc việt Nam với bốn năm văn hiến nhân ái yêu thương huynh đệ Mà bây giờ chẳng né này nhiễu nạn đến những mức độ như thế này Thì đúng quả thật nào Là một người Việt Nam được sinh ra trong đất nước Việt Nam Đặc biệt là người công giáo Việt Nam Chúng tôi rất là đau đớn dạ, Với những cái nỗi bất xúc với những tâm tình mà các bạn vừa chia sẻ đó Thì các bạn nghĩ rằng Mình sẽ làm gì để góp phần bảo vệ cho những người mà mình tin là chính nghĩa Tin là những người nhiệt thành vì xã hội Làm thế nào để các bạn có thể bảo vệ công lý Bảo vệ sự thật Chúa Giêsu nói này nếu anh em ở trong sự thật Và sự thật ở trong anh em thì sự thật sẽ giải phóng anh em. Có những cái sự thật mà nó được vùi kỹ dâu sâu lắm nhưng mà lịch sử không bao giờ bị vùi lấp, không bao giờ bị che đậy. Hôm nay có thể bị che đậy nhưng một lúc nào đó thì nó cũng sẽ thành vui bởi vì chúng tôi tin rằng ngày xưa họ đóng đinh sự thật lên thập giá, họ ném sự thật vào lấm mồ, họ lấp chặt lại họ tưởng hết. Nhưng rồi sự thật bước ra khỏi lấm mồ, chúng tôi vẫn tin rằng sự thật sẽ không bao giờ nằm ở trong lấm mồ. Thế còn chúng tôi làm gì thì tôi xin đọc cho chị vài câu như thế này. Là người công giáo Việt Nam con yêu tổ quốc gấp bội vì chúa dạy con và hội thánh bảo con con sẽ bảo vệ bằng xương máu con xây dựng bằng tim móc cho nên chúng tôi vẫn cứ dấn thân theo con đường của chúng tôi lựa chọn theo cái giáo huấn xã hội học của hội thánh công giáo dạy chúng tôi tiếp tục cứ xây dựng như vậy và cứ yên chi đi Chúa Giêsu đã phục sinh thì sự thật không bao giờ nặng trong năm một sống yêu thương mọi người cuộc đời cùng em ca Vừa rồi là cuộc trao đổi với ba người bạn công giáo ở Vinh về các thanh niên công giáo đang bị bắt giữ vì các hoạt động cổ võ cho công lý và sự thật. Trường hợp của các bạn trẻ này đã khiến công luận trong và ngoài nước quan tâm, kể cả giới trẻ người Việt tại nhiều nơi trên thế giới. Trong buổi tái ngộ trên Tạp chí Thanh niên tuần sau, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một số bạn trẻ từ Australia, Singapore cũng như ngay từ trong nước. đã ký tên vào chiến dịch vận động toàn cầu đòi trả tự do cho các thanh niên Công giáo bị bắt. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Để xem lại các câu chuyện hàng tuần trên tạp chí thanh niên của đài VOA và bình luận với độc giả khắp nơi, xin quý vị truy cập vào chuyên mục Tạp chí thanh niên trên trang voa.tienViet.com. Tạp chí thanh niên nằm trong phần chuyên mục đặc biệt giữa trang chính. Mời quý vị bấm hai lần vào mũi tên bên phải của ba khung hình ở giữa trang. Tập chí thanh niên hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau Có nghe ràng, yêu vừa đêm, quê hương nào, cho em không mơ. Dùng... tiếp theo Nguyễn Trung sẽ gửi đến quý vị chuyên mục đời sống văn hóa Washington but committed no crime. Xin chào các quý vị, đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài tiếng Đàn Hoa Kỳ, VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tài tử Brad Pitt đã nhận được nhiều lời tán dương từ cả giới phê bình điện ảnh, truyền thông cũng như người hâm mộ và hiện có không biết nhận định cho rằng ngôi sao này nhiều khả năng sẽ nhận được đề cử Oscar cho vai diễn trong Moneyball Bộ phim mới về nội tình của giải bóng chày chuyên nghiệp Hoa Kỳ dựa trên một câu chuyện có thật. Một thập kỷ trước, Billy Bean được bổ nhiệm làm tân tổng giám đốc của đội bóng chày Auckland Athletics. Nhưng điều nan giải là việc các câu lạc bộ giàu có hơn tìm cách trèo kéo tất cả các cầu thủ ngôi sao của đội ông. Trước các bản hợp đồng béo bở, đội bóng miền Bắc California không có đủ tiền để níu giữ các cầu thủ ở lại thi đấu cho mình. I need more money. We're not New York. Find players with the money that we do have. Trước tình thế này, Oakland Athletics phải chiêu mộ những cầu thủ trẻ tuổi từ các trường đại học và thậm chí là cả trung học để lấp chỗ trống mà các cầu thủ cự phách để lại. Trong quá trình tìm kiếm cầu thủ, Bean tình cờ gặp một kinh tế gia trẻ tuổi tên là Peter Brand, người sử dụng thuật toán phân tích số liệu để tính toán và hình thành một đội có khả năng chiến thắng trong các trận đấu. Thuật toán mà Peter sử dụng gây sốc cho giới chuyên gia, nhưng lại lập ra được một đội bóng phù hợp với ngân sách của Oakland. Và điều quan trọng nhất là có thể giành được chiến thắng. Diễn viên Brad Pitt thủ vai Billy Bean và cũng là nhà sản xuất của Moneyball. Bộ phim này đã qua tay nhiều nhà văn và đạo diễn trước khi ngôi sao Hollywood có thể đưa nó vào sản xuất. It's complicated material. It's not your conventional story or storyline, but I couldn't let go this story. Cốt truyện khá phức tạp. Nó không phải là loại cốt truyện thường thấy. Nhưng tôi không tài nào quên được câu chuyện về những con người bị kẹt trong tình thế bị cạnh tranh không công bằng đó, và họ thấy cần thiết phải nghĩ khác đi. Họ đã phải cải tổ bản thân mình và làm vậy, họ đã thực sự thử thách bản thân mình. Đạo diễn của Moneyball là Bennett Miller. Ông từng giành được một đề cử Oscar năm 2005 cho Capote, một bộ phim cũng dựa trên những sự kiện có thật. Trong bộ phim mới nhất này, Miller nói ông thấy đặc biệt cuốn hút bởi cách thức Billy đương đầu với chính cuộc đời mình, với thất bại trong sự nghiệp, dù từng được coi là một cầu thủ trẻ triển vọng. Đây là một bộ phim về bếp bóng, nhưng tôi thấy nó là một bộ phim về một người cuốn hút cuối với cuộc đời. It was supposed to. Đây đúng là bộ phim nói về bóng chày, nhưng tôi thấy đây còn là bộ phim về một người đàn ông mà cuộc đời không đi đúng hướng đã định, không đi theo cách mà người ta đã vạch ra cho ông. Ông cứ nê nê rằng số mệnh của mình sẽ tuyệt vời, và ông phải mất tới hơn một thập kỷ mới nhận ra rằng những điều đó sẽ không trở thành hiện thực. Và giờ ông phải chấp nhận sự thật rằng cuộc sống của mình là như vậy, hay bắt đầu tự vấn về những gì đã xảy ra khi ta nhận ra sự thật. Thực sự tự vấn về mọi thứ từ bản thân quá khứ cho tới quyết định của mình, thì đó không đơn thuần chỉ là một câu chuyện về thể thao. Trong vai trò là diễn viên và cũng là nhà sản xuất bộ phim, Brad Pitt cũng chia sẻ quan điểm vừa kể của đạo diễn Bennett Miller. Tài tử này cho rằng Moneyball mang tới một thông điệp cho khán giả nói chung, chứ không riêng gì những người hâm mộ thể thao. I think at the end of the day, it's a story about our values, about Tôi cho rằng rút cuộc đó là một câu chuyện về các giá trị, về cách chúng ta đánh giá người khác, cách chúng ta nhìn nhận về thành công, thất bại, cũng như cách chúng ta hiểu rõ giá trị riêng của chúng ta. Moneyball được truyền thể từ cuốn sách của tác giả Michael Lewis mang tựa đề Moneyball, The Art of Winning an Unfair Game, xuất bản năm 2003. Ngoài tài tử Brad Pitt, bộ phim còn có sự tham gia của Jonah Hill trong vai kinh tế gia trẻ tuổi, tài năng Peter Brand và Philip Seymour Hoffman trong vai Art Howe, nhà quản lý kỳ cựu của đội Oakland Athletics, người phản đối hình thức lập đội bóng mới. I believe there's a championship team that we could afford because everyone else undervalues them. If we win with this team, we'll change again. Việc sử dụng thuật phân tích dữ liệu để thành lập một đội bóng chày thành công tới nỗi các ông bầu thể thao từ khắp thế giới đã tới Oakland để học hỏi từ Billie Jean. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối chủ nhật tuần sau trên làn sóng của đài tiếng nói Hoa Kỳ cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.tienViet.com. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối tháng 9, tại hội nghị thường niên của các cơ quan thi hành luật pháp quốc tế, ông Lenny Brower, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, phát biểu rằng nếu có một điều mà tất cả chúng ta tại hội nghị này đều thừa nhận, thì đó là tội về quyền sở hữu trí tuệ hiện nay là một vấn đề có tầm vóc toàn cầu. Mỗi khi một người hoặc một tập thể sản xuất, bán ra hoặc phân phối các thương hiệu hàng hóa giả mạo, hoặc các đĩa CD và DVD được sao chép bất hợp pháp thì họ đã đánh cắp nhãn hiệu thương mại, quyền tác giả của những người chủ sở hữu. Khi làm như vậy, họ đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nhiều người nghĩ rằng tội vi phạm quyền sở hữu trí tuệ chỉ liên quan tới những món hàng tiêu dùng cao cấp hoặc quần áo và giày dép mang nhãn hiệu đắt tiền. Tuy nhiên, trong thực tế Có rất nhiều loại hàng đã bị làm giả, từ thuốc tây cho tới thuốc trừ sâu, từ thuốc lá đến rượu chè, từ thiết bị điện tử cho đến các máy cưa, ngay cả phụ tùng xe hơi và máy bay. Bất cứ thứ gì có thể kiếm lời, bán cho những khách hàng không cẩn thận cũng có thể bị làm giả. Đây là cách làm ăn gây thiệt hại to lớn cho các doanh nghiệp hợp pháp, vì các doanh nghiệp này mất thu nhập và mất giá trị thương hiệu. nhưng nó cũng đặt ra những rủi ro nghiêm trọng cho người tiêu dùng khi sử dụng những loại hàng nguy hiểm như thuốc giả, rượu giả, các loại mỹ phẩm kém chất lượng hoặc có chứa các chất nguy hại cho sức khỏe. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ ông Brouwer phát biểu tiếp, nhận thức lợi ích kinh tế to lớn khi làm hàng giả và cứ nghĩ rằng hình phạt cho các tội này rất là nhẹ. Các tổ chức xuyên quốc gia ngày càng phạm thêm các tội về tài sản trí tuệ, để tăng thêm lợi nhuận một cách bất hợp pháp. Trong nền kinh tế toàn cầu của chúng ta, không có nước nào được miễn trừ trước thảm họa của tội phạm sở hữu trí tuệ và mỗi người chúng ta phải phụ thuộc vào người khác để bắt giữ và ngăn chặn tội này. trợ lý Brower cho biết Hoa Kỳ đang tích cực làm việc với các cơ quan thực thi luật pháp của nước ngoài để giảm mức cung toàn cầu của hàng lậu và hàng giả mạo, và Hoa Kỳ cũng đang tìm cách tăng cường năng lực thực thi luật. chống vi phạm quyền tài sản trí tuệ trên khắp các nước. Ông nói, việc thi hành luật pháp một cách hiệu quả phải bắt đầu từ ngay bên trong của một quốc gia, sau đó phải có sự tập hợp sức mạnh thông qua phối hợp và hợp tác quốc tế. Ông kêu gọi mọi người tiếp tục tiến bước trong cuộc chiến này, thống nhất mục tiêu chung để bảo vệ tài sản trí tuệ của từng quốc gia và buộc những ai phạm tội về tài sản trí tuệ phải chịu trách nhiệm về hành vi của họ.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 Đoàn báo này được đưa ra hôm nay trong ngày thứ nhì của một phiên họp diễn ra ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Hội đồng truyền tiếp quốc gia Syria được thành lập để đưa ra một mặt trận đoàn kết bằng cách bao gồm tất cả các phong trào đối lập tại Syria. Cư dân Sirte, thành phố Libya bị phong tỏa, nói rằng những người bị thương trong vụ giao tranh đang hấp hối tại bệnh viện chính của thành phố này vì thiếu nhiên liệu, dưỡng khí và các vật phẩm thiết yếu khác. Cư dân chạy đi lánh nạn nói rằng, Một số người bị thương đã chết trên rừng mộ của bệnh viện Ivan Sina vì bị cúp điện do thiếu nhiên liệu gây ra. Các nhân viên y tế nói dưỡng khí và thuốc men cũng đang cạn kiệt. Các giới chức an ninh Yemen hôm nay cho hay ít nhất 25 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhầm lẫn và một trận giao tranh với phe chủ chiến tại tỉnh Abiyan ở Nam Yemen. Vụ tấn công nhầm này không được kiểm chứng một cách độc lập.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 Một kẻ tin tặc tiếp thu tài khoản Twitter của tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Sinawat hôm nay và tố cáo chính phủ của bà là bất tài và phe đảng. Kẻ tấn công viết làm sao bà có thể bảo vệ đất nước nếu bà không thể bảo vệ được chính tài khoản Twitter của mình. Các giới chức Thái Lan cho hay là Bộ Công nghệ Viễn thông đang điều tra vụ này. Và Trung Quốc kêu gọi Miễn Điện mở thảo luận sau khi chính quyền nước này đình chỉ dự án xây đập Thủy Điện gây nhiều tranh cãi. Trong một thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vật ngôn viên hùng lỗi kêu gọi miễn điện mở thảo luận và tham khảo ý kiến để giải quyết bất cứ vấn đề nào về dự án đập thủy điện Mi-i-i-t-son. This program has come to you from the Voice of America, Washington.